Một con nhân văn tần mặc giáp đen đang đứng ở đồn quan sát trên nóc nhà, dùng tay lau đi nước mưa chảy trên mặt, bao gồm cả những dòng nước mắt đã rơi. Trong một ngõ hẻm sau lưng hắn, có hơn 10 quân nhân văn tần mặc giáp đen khác đang tụ hợp với nhau, miệng ca lời ca hát ca ngợi vinh quang cao cả mà biết bao người phân tần đang truy tìm. Trong những người đang đứng ở đây, có một vài người tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình bị chó cắn. Cho đến tận lúc này vì vì liên tục nhận được quân lệnh tối cao của Lâm Tịch, nên bọn họ đã biết một khi bị chó cắn, hậu quả bọn họ nhận lấy sẽ bi thương như thế nào. Ngay vào lúc này, các quân nhân văn thần này đột nhiên căng thẳng. Trên một cái sân cách đấy không xa, có tiếng chó sủa khàn khàn vang lên. Ngoại trừ tên quân nhân phụ trách việc quan sát đang đứng trên nóc nhà, hơn 10 quân nhân văn tần này đều nhanh chóng xoay lưng lại với nhau, rộng tấm chắn lên, cố gắng che kín toàn bộ thân thể của mình đồng thời đưa mũi thương sắc bén ra phía trước, phòng thủ vô cùng chặt chẽ. Bọn họ không sợ chết, cũng muốn bảo thủ cho anh đệ của mình, nhưng bọn họ lại sợ mình biến thành người ly bị toàn quân, nên bọn họ phải nghiêm khắc thi hành quân lệnh. Nhưng tiếng chó sủa này chỉ vang lên một lần rồi im lặng. Một bóng đen từ cái sân đáy bay ra ngoài, mang theo một cơn gió sệt qua đồn quan sát trên nóc nhà. Bóng đen vừa săn giết mấy con chó đen hai đầu. Nhanh đến mức quân nhân văn tần ở trên đồn quan sát không thể thấy rõ, chính là đường sơ tỉnh. Hiện giờ trong tay ông ta có bốn thi thể chó đen hai đầu. Lúc xẹt qua đồn quan sát trên nóc nhà, tên quân nhân văn tần không nhìn thấy ông ta, nhưng mà ông ta lại nhìn thấy nước mắt của tên quân nhân đó, đồng thời cảm nhận được sự bi thương trong lòng các quân nhân văn tần đang đứng tựa lưng vào nhau. Hồi lực của ông ta bỗng biến mất sạch, cả người dừng lại trước mặt các quân nhân văn tần đó. Xử lý sạch thi thể mấy con chó này đi. Ông ta nhìn bọn họ và nói, tốt nhất nên đốt đó đi. Nói xong câu này, ông ta lại biến thành một bóng đen, biến mất trong màn đêm. Đến bây giờ các quân nhân vân tần này mới biết người vừa giết các con chó đen hai đầu này chính là một thống lãnh bên mình. Khi mà bọn họ không người muốn hành lễ, đối phương đã rời đi. Bọn họ ngơ ngác nhìn thi thể bốn con chó đen hai đầu trước mặt bọn họ. Sau vài tức ngây người, có người trong bọn họ chật vung đao, chém mạnh mẽ xuống thi thể bốn con chó đen hai đầu này. Những người còn lại cũng bắt đầu phung đao, phát tiết toàn bộ hận thù và sự bi ai trong lòng mình ra, chém bốn thi thể con chó đen hai đầu đó thành thịt vụn. Sau đấy có một số người đi thu thập cỏ khô và vài miếng ván gỗ ở trong nhà. Mặc dù con phố này rất là ướt ướt, bầu trời còn có mưa bụi không ngừng rơi xuống, nhưng các quân nhân này vẫn có cách đốt cỏ khô và các miếng ván gỗ. Đốt đống thịt nát vốn là thi thể của các con chó đen hai đầu này thành cho bồi. Đường sơ tỉnh di chuyển qua các con phố, có một bóng đen chạy vội trước mặt ông ta, bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng vì cảm thấy mình không thể nào chạy thoát nên nó gầm lên một tiếng, sau đấy xoay người cắn đường sơ tỉnh. Đây là một con chó đen hai đầu của núi luyện ngục, bộ lông màu đen tự như hòa thành một thể với màn đêm. Trong bóng đêm như vậy người ta chỉ có thể nhận biết nó thông qua đôi mắt màu đỏ như là ánh lửa và hàm răng trắng sáng như tuyết. Khiến cho người nhìn cảm thấy đó là bốn cây tên lửa Và hai ánh đao màu trắng Mũi chân của đường sơ tình chấm nhẹ trên mặt đất Cả người không hề dừng lại Và lúc con chó đen hai đầu đột nhiên mạnh mẽ nhảy khỏi mặt đất Muốn cắn vào đùi ông ta Mũi chân của ông ta đột nhiên nhanh và mạnh mẽ Đá vào cổ con chó đen hai đầu này Trong cơ thể con chó đen hai đầu này bỗng nhiên vang lên nhiều âm thanh vỡ vồn Có tiếng xương cốt bị chấn nát Cũng có tiếng máu thịt bề tan thành Cả người nó lập tức mềm nhũn như là một cái bao bố, bay ra sau. Đường sơ tình nhanh tay bắt lấy cổ con chó đen hai đầu này, tiếp tục đi tới phía trước. Một bức tường trước mặt ông ta sụp đổ, những hàng rào trúc ngăn cản đường đi cũng bị chấn nát. Vô số mảnh vụn làm bằng trúc bay nhanh ra ngoài, bắn thẳng vào một ngôi nhà gỗ ở phía trước. Có một bóng đen hoảng hốt từ bên trong ngôi nhà chạy ra ngoài. Sau một hồi truy kích, bóng đen đó nhanh chóng phát hiện mình đã chạy vào một ngõ cột. Trước mặt con chó đen hai đầu này hiện giờ là một bức tường cao của một tiểu lâu. Nó quay đầu lại nhìn đường sơ tình, để lộ rõ bốn chấm đỏ cùng với hàm răng sáng trắng như là lưỡi dao. Nhưng ngay vào lúc đó đường sơ tình cũng đột nhiên ngừng lại. Ông ta khẽ nhíu mày chậm rãi say người, để lộ nguyên tấm lưng con chó đen hai đầu đấy. Có những chấm đỏ thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Có bảy con chó đen hai đầu bỗng nhiên xuất hiện trong con phố mà ông ta vừa chạy vào, không một tiếng động tiến tới gần. Tựa như là muốn ngăn cản đường lui của đường sơ tình. Đằng sau bảy con chó đen hai đầu, có đôi mắt không ngừng ánh lên ánh sáng đỏ đấy, càng có nhiều màu đỏ hơn cùng lúc xuất hiện. Đó là một thần qua núi luyện ngục mặc trồng bào màu đỏ. Sắc mặt của gã tái nhợt như là tuyết trắng, nhưng mà ra thì trên người lại phát ra loại ánh sáng màu tràm kỳ lạ. Khi nhìn thẳng đường sơ tình, đôi mắt của anh ta bỗng nhiên loạn thoáng phát ra ánh sáng màu lam, tựa như là có những phù văn được khắc sâu vào bên trong. Quả nhiên là giáo tập trung châu quân, người biết thủ thành nhất, đường sơ tình. Đường sơ tình nhìn hắn ta bình tĩnh nói, tu hành ma biến không dễ dàng. Âm thanh của thần quan trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ này trở nên quái gì, âm thanh khàn khàn nhưng thô bảo Người đang đáng tiếc cho ta sao? Cho lúc mà hai người nói chuyện với nhau, đường sơ tình luôn đi thẳng tới chỗ thần quan núi địa ngục trẻ tuổi này chỉ nói chuyện vài ba câu, đường sơ tình đã đi qua mấy chục thước, chỉ còn cách tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi và bảy con chó đen hai đầu trước mặt mình khoảng năm thước. có những mảnh vải vụn màu đỏ tung bay tới chỗ ông ta tự như là một cơn tuyết. trường màu màu đỏ đang khoác trên người của tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi, vỡ thành ngàn tấm, thân thể hắn ta bỗng nhiên biến lớn mãnh liệt, các phù văn trên da thịt nổi rõ lên, ma biến lập tức được hoàn thành. đường sơ tình gãy nhau mắt lại một thanh kiếm màu xanh cao một thước từ trong ống tay áo ông ta bay ra ngoài, bay thẳng tới ngực tên thần quan núi luyện ngục chảy tuổi vừa hoàn thành ma biến thân thể trở nên cao lớn hơn ông ta khoảng nửa người. ông ta vừa xuất kiếm, bảy con chó đen hai đầu kia cũng nổi điên xông tới cho ông ta để cắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, bảy con chó đen hai đầu tự như là những con thuyền buồm nhỏ trên đại dương rộng lớn, trực tiếp bị nguyên khí bằng bạc trên người ông ta thổi bay ra ngoài. tên thần quan núi luyện ngục chảy tuổi đồng thời xuất kiếm. Kiếm của hắn ta giống như là chạm thay trên đường, là một thanh trường kiếm nối liền với siếng xích. Cho lúc bay thẳng đâm ra ngoài, thanh trường kiếm này và sợi xích nối dài đã nóng bừng lên, tựa như là một dòng dung nham tự động chảy trên không trung. Nhiệt độ tỏa ra cao tới mức khiến cho những ngôi nhà tranh ẩm ướt hai bên đường trong nháy mắt bị nung khô. Bên ngoài nén đen đến mức phát ra khói xanh, tưởng chừng như là sẽ bị bốc cháy. Một kiếm này thật sự là mạnh mẽ. Nhưng đôi lông mày của tên thần qua núi luyện ngục này bỗng nhiên nhướng lên, bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng nếu như là trường kiếm của ta vẫn đâm thẳng tới trước, vậy khi đầu mũi kiếm chạm vào cơ thể đường sơ tỉnh, cả người của ta trước đó sẽ bị kiếm của đường sơ tỉnh đâm xuyên thùng. Trên thế gian này, phần lớn tu vi của người tu hành đều được so sánh dựa trên việc ai sống lâu hơn, thời gian tu hành của ai lâu hơn. Tên thần qua núi luyện ngục trẻ tuổi này biết khi mà đường sơ tỉnh mới 10 tuổi. Ông ta đã từng trải qua trận thủ chiến thắng năng trị tinh. Hắn biết đường sơ tình rất là mạnh, nhưng lại không ngờ đường sơ tình còn mạnh hơn những gì mẫn tưởng tượng. Thanh tiểu kiếm của đường sơ tình rất là bình thường, thậm chí nhìn còn tưởng rằng đó chỉ là một phôi kiếm, nhưng tốc độ của thanh phi kiếm này lại vượt xa phần lớn phi kiếm trên thế gian. Không một chút do dự, tên thần qua núi luyện ngục này thay đổi thế kiếm, sợi xích và trường kiếm đỏ bừng trước mặt hắn đột nhiên xoay tròn, còn lấy thanh phi kiếm trông rất là bình thường. Nhưng thật ra rất là lợi hại của đường sơ tình Đường sơ tình không thay đổi thế kiếm của mình Đây là một phần dụng khí Cũng là sự tự tin cường đại đối với thực lực của mình Sợi xích nông đỏ và ánh lửa bao quanh nó Còn lấy thanh phi kiếm này Mũi kiếm bị chặn lại mạnh mẽ ngay trước ngực Thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi Mũi kiếm gần như là tiếp xúc với da thịt Của tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi Nhưng lại không thể tiếp tục đi tới trước Trước ngọn lửa cực nóng đang bốc cháy đường sô tình vẫn rất là bình tĩnh. Ông ta tiếp tục đi tới trước, ngay nhảy mắt mà thanh phi kiếm của mình bị chặn lại. Ông ta lạnh lùng tung một quyền. Quyền của ông ta xuyên qua ngọn lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đập vào chuôi kiếm của thanh phi kiếm đang bị chặn lại. ầm, uhm. một tiếng động lớn vang lên, tia lửa vang lên khắp nơi. Nóc nhà tranh ở hai bên đường phố lập tức bốc cháy ngay trong đêm mưa. Tiểu kiếm đâm vào ngược tên thần quan núi lửa ngục trẻ tuổi. Mặc dù ra thịt của tên thần quan núi liệt ngục này cứng cáp như là sắt đá, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được thanh tiểu kiếm này. Thanh tiểu kiếm này mang theo sợi xích đang bị nung đỏ, đâm xuyên qua gần một nửa bộ ngực tên thần quan núi liệt ngục. Hai chân của tên thần quan núi liệt ngục đạp mạnh trên mặt đất. Hai hố sâu nhỏ lập tức xuất hiện dưới chân quán ta. Thân thể cao lớn của tên thần quan núi liệt ngục sau khi ma biến bay ngược ra sau. Nhưng sợi xích ở trước ngực của anh ta đã mạnh mẽ đẩy thanh phi kiếm của Đường Sơ Tình sang ngoài. Đường Sơ Tình lại nhao mắt, hồn lực mạnh mẽ trên người một lần nữa cách không truyền vào thanh tiểu kiếm. Thanh phi kiếm của ông ta mạnh mẽ thoát khỏi sợi xích, sau đấy tiếp tục nhắm thẳng tới vết thương trước ngực của tên thần quan núi địa ngục. Nhưng ngay vào lúc này thanh phi kiếm của ông ta đột nhiên bị ngừng lại ngay trên không trung. Có một con nhện lớn như là nắm đấm người trưởng thành, lông tơ khắp người màu trắng chợt xuất hiện trên một nóc nhà tranh đang bốc cháy. Tuy xung quanh con nhện tuyết trắng này đang bị lừa đỏ bao phủ, nhưng dường như nó không có cảm giác gì cả. Thậm chí chỉ sau một tích tắc, có một luồng nguyên khí bằng bạc từ trong người con nhện tuyết trắng này bộc phát ra ngoài. Có vô số chất này màu trắng biến thành những tầm lưới tơ ẩn chứa sức mạnh kinh người xuất hiện ngoài không trung. Trò lấy thanh phi kiếm của ông ta, đồng thời chặt đứt hồn lực ông ta quán trú vào thanh phi kiếm. Tên thần quan núi lệ ngục kia tiếp tục bay ngược xa sau, biến mất trong màn đêm đường sau tỉnh đưa ra ngoài bắt lấy thanh phi kiếm bị tô trắng bao phủ lấy mà rớt xuống. Ngay lúc mà ông ta chạm vào thanh phi kiếm, những mạng nhện tuyết trắng ở trên đấy lập tức bị đứt gãy. Phốc phốc phốc, kiếm của ông ta trong nhảy mắt lượn một vòng trong không trung, nhanh chóng chặt đứt cổ của tám con chó đen hai đầu vừa nhảy lên định tấn công ông ta. Nhưng có một con chó đen hai đầu, trước khi bị ông ta chặt đứt cổ, đã kịp há hàm răng sắc bén của mình ra rớt qua mu bàn tay trái của ông ta, sẽ lấy một miếng da. Trong nháy mắt giết chết con chó đen hai đầu này, ông ta đã biết sức mạnh và tốc độ con chó đen hai đầu này mạnh hơn bảy con chó đen còn lại. Hoặc có thể nói, con chó đen hai đầu đó chính là thủ lĩnh của đám chó đen hai đầu được đã mãng thả ra ngoài. đối mắt với một thần qua núi luyện ngục sau khi ma biến có sức mạnh như là một thánh sư, có được đồng mạch yêu thú âm thầm hỗ trợ, đồng thời bên cạnh có 8 con chó đen hai đầu không tận ngang với người tu hành cấp đại hồn sư. Nếu như là trong chiến đấu mà không bị thương là việc gần như không thể. Mà vào thời khắc này, Đường Sơ Tình đã biết sau khi bị con chó đen hai đầu cắn, mình sẽ bị như thế nào. Tất cả cảm giác mạnh mẽ của ông ta tập trung đến vết thương trên bàn tay trái của mình. Trong nháy mắt này, thế giới bên ngoài cảm giác của ông ta tự nhiên biến mất. Cảm giác của ông ta mạnh hơn lâm tịch rất là nhiều. Cho nên chỉ trong một nháy mắt, ông ta đã cảm giác được có một đồ vật gì đó rất là khác thường. Đang dọc theo cánh tay của mình ngăn chặn khắp thân thể Dù hồn lực mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể ngăn chặn được Không một chút do dự Thì ông ta vung kiếm Chặt đứt cánh tay trái của mình Máu tươi từ bả vai phun ra ngoài Nhưng sắc mặt của đường sơ tình Vẫn rất là bình tĩnh Thanh phi kiếm của ông ta Tự động bay về ống tay áo bên phải Sau đấy ông ta lấy cánh tay phải Đè chặt vết thương của mình lại Máu tươi ngừng chảy Ông ta đưa chân lên cao đã bay tám con chó đen hai đầu cùng với cánh tay cột của mình vào trong một căn nhà tranh đang bốc cháy bên cạnh. Sau đấy ông ta lại biến thành một bóng đen biến mất trong màn đêm. Trong một ngõ phố yên lặng, bỗng nhiên có vô số tiếng vang chói rầy. Tại một ngõ phố nào đấy trong khu vực Quan Phác, có bốn quân sĩ đại mãn toàn thân đã cắm đầy tên nhưng vẫn điên cuồng đuổi theo mười mấy quân nhân phân tần mặc giáp đen ở phía trước. cho lúc chạy vội thì có vài tên từ trên người bốn kẻ này rớt xuống. Mang theo da thịt, máu tươi, thậm chí còn có những nội tạng dính kèm theo. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Những người này hiển nhiên không thể dùng hai từ người sống để hình dung nữa. Nhưng mà những quân nhân văn tần mặc giáp đen trước mặt bọn họ đã rất là tỉnh táo. Bắn vào chân! Bắn cho chính xác vào! Một tên giáo quan bình tĩnh chỉ huy, khi mà bốn quân sĩ đại mãng này còn cách bọn họ khoảng 10 thước, hắn ta mạnh mẽ vung tay xuống, ban bố mệnh lệnh. Hơn 30 cây tên màu đen chuẩn xác bắn trúng chân của bốn gã quân sĩ đại mãng này. Âm thanh da thịt bị xé rách, xương cốt gãy phỡ liên tục vang lên. Các cây tên màu đen này hiển nhiên không thể giết chết các quân sĩ đại mãng, nhưng bởi vì xương đùi và xương cốt bên trong đã bị cánh phổng, nên bốn kẻ này không thể đứng vững, hành động chậm chạp. Mấy quân nhân văn Tần cầm theo khiên và đao nhanh chóng tiến tới gần, vung đao từ trên cao chém xuống đầu bốn xác sống biết đi đó, tựa như đang bổ củi vậy. Đối với các quân nhân văn tần, việc vung đau giết người trong tình huống này là vô cùng dễ dàng. Nhưng nghĩ đến việc nếu như là Lâm Tịch không ban bố mệnh lệnh kịp thời, trong các huynh đệ chiến đấu với mình cũng có vài người biến thành quái vật như vậy. Các quân nhân văn tần này lập tức cảm thấy rất là lạnh lẽo, tựa như gió lạnh không ngừng thổi qua sống lưng bọn họ. Lâm Tịch vẫn ở trên con đường lớn ban đầu ở khu vực Khuân Pháp. Xung quanh hắn vẫn có rất nhiều quân nhân văn tần, còn có nhiều con giới loại lớn dùng để tấn công trước mặt lâm tịch hiện giờ có một quân nhân đại mãng nằm dưới đất ánh mắt của tên quân nhân đại mãng này đỏ như máu hoàn toàn không có sức sống tuy nhiên trên người hắn không có vết thương gì nhưng phần đòn xương cốt trên người đã bị đánh nát nên mặc dù hiện giờ hắn ta chưa chết nhưng mà không thể nào đứng dậy được nữa chỉ liên tục há miệng ra phát ra những âm thanh gầm gừ như là xạ thú đầu ngón tay của lâm tịch điểm lên tim quắn Đầu ngón tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Có rất nhiều hồn lực không ngừng quán trú vào tâm mạch gần tim của tên quân nhân Đại Mãng này, khiến cho khí huyết trên người tên quân nhân Đại Mãng này càng vận chuyển nhanh hơn. Ánh mắt của tên quân nhân Đại Mãng này ngày càng trở nên đỏ hơn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng thô bạo và nóng này. Nhưng sau một hồi Lâm Tịch không ngừng quán trú hồn lực vào, ánh mắt của hắn ta bắt đầu ảm đạm, cuối cùng thân thể trở nên lạnh như băng cứng ngắt. Cao Á Nam ngồi bên cạnh Lâm Tịch tay của nàng vẫn nắm chặt cánh tay của Lâm Tịch. Bởi vì sắc mặt hiện giờ của Lâm Tịch đã rất là tái nhợt, nên nàng biết Lâm Tịch đã mệt mỏi. Nhưng bởi vì chính Lâm Tịch hiểu rằng mình không thể mềm yếu và ngã sống bây giờ. Bởi vì hắn biết rằng còn có rất nhiều quân nhân vân tần đang dựa vào hắn. Bởi vì hắn cần có sức mạnh để bảo vệ tòa thành này. Nên Cao Á Nam chỉ còn biết dùng phương pháp này để giúp Lâm Tịch ấm áp và được ủng hộ nhiều hơn cùng chiến đấu với hắn. Mặc dù không giết chết, nhưng mà cuối cùng vẫn tự phát tác mà chết sao? nhìn tên quân nhân đại mãng trước mặt từ từ chết đi, nàng nhẹ giọng hỏi. không biết cần bao nhiêu lâu đây. Khương thiếu uy cũng ở bên cạnh Lâm Tịch, nhìn thấy Lâm Tịch cả người khô khốc, không lên tiếng. hắn lập tức đưa cho Lâm Tịch một cái túi nhỏ. Lâm Tịch uống một hớp nước nói, sau khi phát tác, mất khoảng hai mươi đỉnh rồi mới chết. khoảng hai mươi đỉnh sao? Cao Á Nam cắn đôi môi, bất giác lặp lại câu trả lời của Lâm Tịch. Cao Á Nam là người tu hành, tất nhiên hiểu rõ sức mạnh biểu hiện ra bên ngoài của một người thật ra chính là khả năng tiềm tàng trong cơ thể. sách cổ của Văn Tần có từng nhắc đến chuyện cưng thi, xác sống, nhưng nàng tất nhiên cảm thấy đây là chuyện hư cấu, không thể tồn tại được. Nàng cho rằng việc một người nổi điên có thể là do biểu hiện của động kinh, các khả năng tiềm tàng trong cơ thể bị kích phát ra ngoài. Sau khi chuyện như vậy, sức mạnh trong thân thể sẽ bị suy kiệt. Con người không duy trì được sự sống mà chết đi Các quân nhân đại mảng này không biết đau đớn Người bị thương nặng mà không chết Cho thấy bộ não đã bị hao mòn Thân thể còn cử động là do hành động cắn người Đã được đập đi đập lại trước đó Bị ý thức còn sót lại dẫm dắt Hiện giờ thí nghiệm của Lâm Tịch Đã xác nhận những suy đoán của nàng Nhưng mà ở trên chiến trường Hai đỉnh là một khoảng thời gian rất là dài Nếu như là những con chó đen hai đầu kia Không bị đánh chết Đồng thời những quân nhân vân tần đã bị cắn trước đó Hoàn toàn nổi điên sợ rằng không quá 20 mươi đỉnh, khu vực này sẽ không còn bao nhiêu người còn sống nữa. Hiện giờ đã qua không ít thời gian, quân đội đại mãng sớm biết trận địa của quân đội phân tần chúng ta không bị hỗn loạn như là chúng dự định. lâm Tịch ngẩng đầu lên nhìn cao á nam và không tiêu vi nói, bọn họ cũng biết rằng quang mấy trăm con quái vật như vậy qua chúng ta không có tác dụng. nếu như là muốn nuốt gọn khu vực này, sợ rằng phải đưa ra ít nhất là mấy ngàn con quái vật mới có thể xuyên phá được. Cao Á Nam con mày thật chặt nói, nếu bọn họ có thể tồng mấy trăm con như vậy, với thủ đoạn và tác phong của núi luyện ngục, tuyệt đối sẽ không thương tiếc mấy ngàn quân sĩ đại mắng. Bọn họ có đủ thời gian làm vậy, nhưng không làm như vậy cho thấy bọn họ chỉ có thể khống chế một số ít quân nhân biến thành quái vật, chứ không thể cùng lúc khống chế quá nhiều được. Nếu như là số quân nhân biến thành quái vật quá nhiều, bọn họ không thể khống chế, để lúc đó chính quân đội bọn họ mới điên cuồng cắn loạn trước. Bình thường Khương Giáo Y không phải là người nói nhiều, nhưng hắn biết bây giờ là lúc mình cần nói vài lời để giảm áp lực cho Lâm Tịch, nên hắn lặng lặng gật đầu nói: "Ta đồng ý với cao bá nam. Những quân nhân này mạnh hơn người bình thường, nhưng số lượng ít, không biết phối hợp với nhau. Chúng ta muốn đối phó không phải việc khó, nhưng nếu như là có mấy ngàn quân người, một khi hỗn loạn sẽ rất khó kiểm soát. Nếu không có một hay là hai vạn quân đội chống lại, căn bản không thể khống chế được. Khi đó chính quân đội của họ sẽ bị thua trước." bọn họ có liều lĩnh thì cũng là vối thôi. Lâm Tịch cẩn đầu nói, nếu như bọn họ thật sự biến hai ba vạn quân đội của mình thành quái vật, chúng ta sẽ lập tức rút lui toàn bộ. đợi đến khi quân đội bên đó đã chết nhiều rồi, chúng ta có thể quay lại giết. như vậy bọn họ sẽ không thể chiếm lấy toàn đầu này, cả không thể điều động số quân đội ít ỏi còn lại để lăng trị tinh được. cho nên kế hoạch này của họ hẳn đã thất bại rồi. Cao Á Nam khẽ buông lòng nhìn Lâm Tịch nói sắc mặt của Lâm Tịch hiện giờ cũng không quá dễ coi. hắn nhìn cao Á Nam và Khương Thiếu Y nói. nhưng chúng ta còn không biết thần đồ niệm có thủ đoạn khác hay không. hơn nữa, sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch mới hạ giọng xuống nói nhỏ với hai người. bắt đầu từ bây giờ, ta đã không còn khả năng thay đổi chính cục nữa. ta chỉ còn vài tấc thôi, phải giữ lại đến lúc cuối cùng. hắn nhìn cao Á Nam và Khương Thiếu Y thầm nói trong lòng của mình. Trong mắt của nhiều người ở thế gian này, hắn chỉ là tướng thần, mạnh mẽ đến mức một người như là Đường Sơ Tình cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, phó tác cho hắn tính mạng của vô số người và tòa thành này. Hắn cũng giống như là Trương Viện Trường, là người có thiên phú mạnh nhất trên thế gian, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là có 10 phút ngắn ngồi. Vì muốn giết chết hai thánh sư và một đội quân trọng khải mạnh mẽ bên cài địch, đồng thời có đầy đủ thời gian để truyền quân lệnh, tránh quân nhân bên mình có quá nhiều người biến thành quái vật, hắn đã dùng hết sức. Sau khi nhìn thấy cây tên của Thư Thu Bạch đâm sinh người của Khương Ngọc Nhi, rồi rời khỏi Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch nhất định sẽ để dành vài giây đồng hồ. Khoảng thời gian này Lâm Tịch giữ lại là vì hắn không muốn nhìn thấy người bên mình chết đi, không muốn thấy cảnh tượng Khương Ngọc Nhi làm tấm chắn cho mình lặp lại lần nữa. Ta biết, Cao Á Nam gật đầu bình tĩnh nói. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Cao Á Nam, khó hiểu được mà hỏi, người biết sao? Thì tướng thần cũng là người mà cao nam nhìn lâm tịch nói: nếu như trương viện trường có đủ sức mạnh nắm hết mọi thứ trong tay, ngài cũng sẽ không để cho các bằng hữu cùng tới lăng truyện tinh phải chết. ngày ấy đi theo ngài ấy gồm 17 người, kể cả hạ phó viện trường, nhưng mà cuối cùng không có bao nhiêu người còn sống. là người ác sẽ mệt mỏi, nếu như chịu đựng quá lâu, tích lũy quá nhiều, người sẽ phải gục ngã. chúng ta cũng có thể chết, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chết cùng sống với tòa thành này. Âm thanh của nàng rất là nhu hòa, rất là êm tai, nhưng mà lúc này lại rất là kiên định. Tâm tình của Lâm Tịch không khỏi bình tĩnh hơn rất là nhiều. Đúng vậy, cứ coi rằng chúng ta cũng như là họ, đều là những quân nhân vân tần đang bảo vệ tòa thành này, lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hắn gần đầu tiếp tục nói, là người sẽ chết, chúng ta cũng có thể chết, nhưng chúng ta sẽ cùng sống cùng chết với tòa thành này, nên không có gì phải lo lắng hay là sợ hãi. Khương tử Y vô vô bảo vai của Lâm Tịch, không nói một lời nào. Có vợ như vậy, chồng còn cần gì nữa? Lâm Tịch biết mình đã gượng qua thời khắc suy yếu nhất. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cao á nam đang sưởi ấm trái tim của mình. Cô gái này tuy không đến cùng một thế giới với hắn, nhưng lại cùng sinh tử với hắn, lại hiểu được hắn, hiểu được nội tâm của hắn. Trong lúc mà đứng thẳng người lại, hắn bất giác nhẹ giọng nói một câu này cao áo nam ngây người nhưng mà do hiện giờ đang bị bóng đêm bao phủ không biết đến lúc trời sáng tòa thành này sẽ có hình dạng như thế nào nên nàng không xấu hổ như là mọi khi khác chỉ là bàn tay hơi nóng lên không dấu y lại tươi cười lâm tề ca ngươi là người bạn ta thấy dày mặt nhất đấy mặc dù ta quen nhiều lần rồi nhưng dù sao các ngươi cũng chưa thành thân đâu nói tới đây hắn ta lại giả bộ nghiêm mặt lại gước mắt lên trời đắc ý mà nói nếu như là chúng ta còn được sống Không bằng Cao Á Nam ngươi cả cho Lâm Tịch đi, hai người trở thành thân đi." Cao Á Nam trợn mắt nhìn Khương Thi Uy một cái nói, "Toàn là bằng hữu xấu xa như nhau, da mặt ngươi cũng ngày càng dày hơn đấy." Lâm Tịch nhìn nàng và Khương Thi Uy một cái, nhẹ giọng nhưng mà chân thành, "Được." Lòng bàn tay của Cao Á Nam nóng hơn, không nói thêm gì nữa. "Nếu như chúng ta có thể bảo vệ tòa thành này sống sót, cười lớn, không bằng ngươi cũng cưới vương cô nương đi." Lâm tịch quay đầu nhìn Khương Tư Uy nhẹ giọng nói. Khương Tư Uy không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu, cũng nhẹ giọng và chân thành. Được. Có vài người đưa tay lên trời, chỉ tay xuống đất thề độc, nhưng mà lúc cần thì lại chẳng thấy đâu. Có vài người nhẹ nhàng nói một câu, nhưng mà lại dùng tính mạng để đảm bảo. Trước lúc đối mặt với cái chết, đó là khoảng thời gian con người chân thật nhất. Trong một căn phòng đổ nát cách mấy người Lâm tịch chưa tới trăm bước, có một bóng người nhỏ nhắn, nhưng bởi vì chiếc áo bào đen nàng đang mặc rất là lớn, hấp thu tất cả hơi thở nàng phát ra ngoài, mà chiếc áo bào đấy lại được làm từ chất liệu tựa như là da thần nàn, có thể ngăn cản ánh sáng xung quanh, nên một khi khoác chiếc áo này lên rồi, nàng ta tự như là biến mất, thậm chí cách nàng khoảng 20 bước chân, có một quan nhân văn thần đang ngồi canh giữ xe bắn lưỡi đao cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. nàng ở một mình trong đêm tối. Không có bất kỳ ai cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nhưng nàng lại không cảm thấy cô đơn, nhất là sau khi gặp qua những quân nhân vân tần bình thường, dù phải đối mặt với tử vong nhưng mà vẫn rất là bình tĩnh kia. Hiện giờ tai của nàng thấy chấn động, nghe thấy Lâm Tịch, Cao Á Nam và Khương Tiếu Y thấp giọng trò chuyện với nhau. Mặc dù nàng không thể cùng với ba người bọn họ trực tiếp nói chuyện, mà nàng cũng biết rằng nếu như tòa thành này thất thủ, nàng sẽ phải chết ở đây giống như là mấy người như là Lâm Tịch. Nhưng nàng vẫn đang cao hứng vì những lời cuối cùng mà Lâm Tịch vừa nói Thần đầu niệm nghiêm mặt nhìn con phố ở phía trước Mặc dù mưa bụi đang bay là tà Hắn căn bản không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể trong khu phố đó Nhưng mà những âm thanh rất là nhỏ nhặt trong đấy lại khiến hắn có thể khẳng định Quân đội Văn Tần còn chưa hỗn loạn Người trong chiếc xe ngựa được bảy tên kiếm sư cung đình bảo vệ Cũng lắng nghe những âm thanh từ trong con phố đấy truyền ra ngoài bất giác thở dài một tiếng Sư Tôn Bài tên kiếm sư cung đình đồng thời thét lên kinh hãi. Tần đồ niệm bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy màn chắn cờ xe ngựa bỗng nhiên không gió mà bay, hất tung ra bên ngoài. Một kiếm sư áo trắng khoảng ba mấy tuổi từ trong trước xe ngựa đi ra. khuôn mặt người này rất là anh Tuấn, nhưng điều hấp dẫn nhất chính là khí chất siêu việt từ trên người ông ta toát ra ngoài. Nếu như nói mỗi người trong cuộc chiến này đều là một thanh binh khí, vậy thì ông ta chính là một thanh thần binh bất phàm chỉ là chưa được tuốt ra khỏi phò. Tên người ông ta không có bất kỳ một bộ kiếm nào, nhưng cảm giác đầu tiên của bất kỳ ai khi mà nhìn thấy ông ta, đó là ông ta là một người sử dụng kiếm, một kiếm sư mạnh mẽ. Bài thân kiếm sư Cung Đình tất nhiên biết hiện sở sư tôn của mình bước ra ngoài là vì chuyện gì. Nhưng điều khiến bọn họ phải kiếp sợ hơn chính là ngay lúc này. Vị kiếm sư áo trắng đó bỗng nhiên, thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Các người hãy trở về đại mãng Ở trong núi bế quan tù kiếm. Nếu như cả bảy các người, các người không thể toàn bộ trở thành thánh sư. Các người vĩnh viễn không cần ra ngoài. Sư tôn, Bảy tên kiếm sư Cung Đình đồng thời thét lên bột tiếng, lại phục dưới đất. Ý ta đã quyết. Kiếm sư áo trắng nhìn bọn hắn một cái thản nhiên nói. Trừ phi các người không nhận lão sư này nữa. Bảy tên kiếm sư Cung Đình khóc thảm rời đi. Tần đồ niệm không ngăn cản. Đợi đến lúc bảy tên kiếm sư cung đình này hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hắn mới nhìn kiếm sư áo trắng, giọng nói lạnh lẽo. Quân tiền sinh cho rằng trận chiến này ta đã thất bại sao? Kiếm sư áo trắng lắc đầu mỉm cười nói, Nếu ta cho rằng đã thất bại, ta sẽ trực tiếp rời đi. Ta còn ở đây là vì cho rằng bất kể sống chết thế nào, chúng ta còn có một lần chiến đấu. Nếu như là Phật cho tưởng xuất hiện trên thế gian... Như vậy sẽ không có người có thể hiểu. Kẹn vũ khí tất thắng thứ hai của tổng quân đã lẽ không thể thất bại. Đợi đến lúc quân đội văn tần tinh ngộ, có lẽ đã trễ. Việc bọn họ có thể phòng bị bản thân không loạn là điều không hợp lý. Nhưng chuyện không hợp lý này lại diễn ra trước mắt chúng ta. Kiếm sư áo trắng bình tĩnh nhìn thần đồ niệm nói. Cho nên, truyền thuyết liên quan đến lâm tịch là sự thật. Hắn ta đúng là người có thiên phú tương thần giống như là Trương Thượng Trường. Chỉ có tướng thần mới có thể làm những chuyện đàng lẽ công hợp với lý lẽ nhân gian Thần đồ điệm bình tĩnh lại nhìn ông ta Ý của quân tiên sinh là hiện giờ lâm tịch đang ở trong con phố trước mặt sao Không thể chắc chắn Nhưng đây là khu vực quan trọng Biến cố khi nãy cũng xảy ra ở đây Nên khả năng này rất là lớn Kiếm sư áo trắng nhìn hắn nói Hắn dĩ nhiên có thể đã rời đi Nên chúng ta phải nhanh Vì vậy ta mới ra ngoài bây giờ Chỉ khi giết chết được hắn, khai thông khu vực này, chúng ta mới có thể chiến thắng. Thần đồ niệm dĩ nhiên biết đây là lúc cần phải nhanh chóng, nhưng hắn nhíu mày một cái do sự nói. Nếu như ngay bây giờ xảy ra quyết chiến, có phải quá nhanh hay không? Kiếm sư áo trắng tự cười tự diễu. Chả lẽ thần đồ tống quân còn cần ta nhắc nhở hay sao? Những mưu kế chúng ta đã mưu tính chỉ có thể thực hiện khi đã chiếm được tòa thành này. Đây là cơ hội thắng lợi duy nhất của chúng ta. Còn những chuyện sau đó, đó không phải là vấn đề của chúng ta cần suy nghĩ. Sau khi dừng lại một hồi, Kiếm sư áo trắng lại nhìn Thần Đồ niệm nói tiếp: "Ta dĩ nhiên không biết trưởng giáo Thần Đồ núi điện ngục các ngươi nghĩ gì, nhưng nếu như là ta, ta cho rằng đối với núi điện ngục, việc giết chết tướng thần dĩ nhiên còn quan trọng hơn việc chiếm hai hay là ba tòa thành." Thần Đồ niệm gật đầu, Ngay vào lúc này có một thần qua núi luyện ngục, trần chuồng từ trong đám thấy tích bị bóng tối bao phủ từ phía trước chạy ra ngoài. Ở ngay lòng ngực của ta có một vết kiếm thương kinh khủng, trên vết kiếm thương đấy có một con nhện nằm úp sắp. Con nhện đông tơ màu trắng đáy phun nhà một đám tơ ra ngoài miệng vết thương, ngăn cản máu tươi chảy ra ngoài. Nhưng mỗi một bước, hắn ta bước ra, hắn ta lại ho ra một ngục máu tươi màu đen. trong cơn mưa phùn đường sơ tình di chuyển nhanh như là gió cả người hư vô mờ ảo như là một cái bóng sức mạnh của người tu hành cao cấp thế gian này tuy cường đại nhưng thân thể của bọn họ vẫn là rất yếu ớt một thánh sư như là đường sơ tình tuy có thể vung tay đánh bay một bộ trọng khải nhưng nếu như là sử dụng hồn lực quá nhiều đồng thời chạy nhanh như là người bình thường chắc chắn sẽ sức cùng lực kiệt một thánh sư đấu với hơn 1.000 quân sĩ mặc trọng khải bình thường Có thể không cần bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như là chiến đấu với một ngàn quân sĩ mặc hồn binh trọng cải, Thánh Sư sẽ vô cùng mệt mỏi. Cho nên dù là người tu hành nào, nếu như là thời gian chiến đấu kéo dài, người tu hành đấy sẽ vô cùng suy yếu như là người bình thường. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà trương viện trường. Một người có hồn lực cấp đôi người bình thường cùng sai, cố ý ngăn với người đến sau rằng, trên thế gian này không có người tu hành nào là vô địch cả. Tuy hiện giờ trong đường sơ tình không quá xà, nhưng thực lực ông ta đã rất là lớn tuổi. Sức mạnh thân thể hiển nhiên không thể sánh với lúc tráng niên. Sau khi chặt đứt một cánh tay, tính mạng không còn đáng lo nữa. Nhưng dù sao cũng mất đi không ít máu, nên hiện giờ ông ta cảm thấy vô cùng suy yếu và mệt mỏi. Nhưng ông ta cũng như là lâm tịch, biết tòa thành này cần sức mạnh của ông ta, nên ông ta vẫn phải chiến đấu. Khi đi tới trước một bờ sông nhỏ, ông ta ngừng lại ở đấy có hai con chó đen hai đầu của núi luyện ngục. Bởi vì mật độ xuất hiện của quân đội văn tần trong nội thành rất là dày đặc, mà mỗi khi gặp người, loại chó đen hai đầu của quân đội đại bảng này lại gây ra tiếng động, nên một thánh sư như là ông ta muốn tìm ra cũng không phải là việc có đây hẳn là hai con chó đen hai đầu cuối cùng trong những con mà quân đội đại mãng đã thả ra. trước các quân sĩ bình thường và người tu hành, loại chó đen hai đầu này rất là hung dữ, nhưng dường như là bọn chúng lại sợ nước. Dòng nước sông trước mặt hai con chó đen này còn chưa cao quá một trường, nhưng hai con chó này chỉ dám đứng yên một chỗ, không dám nhảy xuống để bơi qua đầu bên kia. Trong nháy mắt Đường Sơ Tình dừng lại, hai con chó đen hai đầu này lập tức chừng mắt lên, điên cuồng chạy tới chỗ của Đường Sơ Tình. Đường Sơ Tình rất là mệt mỏi, cánh tay phải nắm chặt thanh tiểu kiếm, nhưng ngay nháy mắt này, ông ta đột nhiên nháy mắt vài lần, thay đổi ý định ban đầu. Ông ta buông lỏng thanh tiểu kiếm trong tay áo, lấy chỉ làm kiếm đâm trúng một huyết mạch trên xương sống của hai con chó đen hai đầu. Xương sống của hai con chó đen hai đầu này tự nhiên là bị rút ra ngoài sạch sẽ, cả người mềm nhũn rớt xuống đất trước mặt ông ta một thước, nhưng lại không chết ngay. Ông ta cúi người xuống, muốn nước bổng hai con chó đen hai đầu đã bị mình khống chế lên. Bỗng nhiên ông ta lại đứng thẳng, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ. Ông ta xoay người, nhìn về một con phố tối đen trước mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cuồng phong khởi dậy thổi tan mọi mưa bụi xung quanh ông ta. Phẹt một tiếng, một tiếng động nhỏ vang lên, thanh phi kiếm trong ống tay áo ông ta chấn động bay ra ngoài, gia tốc đột ngột trên không trung, tạo nên vô số âm thanh chói tai, thậm chí bé nhọn hơn cả âm thanh tiếng bắn. Ngay nhảy mắt thanh phi kiếm của ông ta rít vang trên không trung vô số ngõ phố đang yên tĩnh, ở trong khu vực quân pháp bỗng nhiên lại chấn động, cả mặt đất cũng run rẩy theo. Đây là âm thanh đại quân hai bên lại điên cuồng giao chiến. Phi kiếm của đường sơ tỉnh bay xuống, huyền phù trước người ông ta. Thần đồ niệm mặc thần màu lúi luyện ngục đỏ như là máu từ trong con phủ đối diện ông ta bước ra ngoài. Sau lưng hắn ta chính là kiếm sư áo trắng. Đường sơ tỉnh càng nhíu mày chặt hơn. Ánh mắt ông ta chỉ dừng lại trên người thần đồ niệm một chớp mắt, sau đấy chuyển sang người mặc kiếm sư áo trắng. Quân tiên sinh. Thần đồ niệm không lên tiếng, lạnh lùng nhìn đường sơ tỉnh lạnh lùng nhìn con phố tối đen sau lưng của Đường Sơ Tỉnh. Kiếm sư áo trắng kiêm tốn hành lễ nói, đúng vậy. Phi kiếm trước người Đường Sơ Tỉnh khẽ chấn động, nhưng Đường Sơ Tỉnh lại bình tĩnh hỏi, quan tên sinh luôn ở đại mắng, không nhập thế, không mang chiến sự, sao hôm nay lại chính chiến? Kiếm sư áo trắng thản nhiên nhìn Đường Sơ Tỉnh nói, không nhập thế là muốn tĩnh tâm tu kiếm. Hơi dừng lại một hồi, ông ta lại nhìn Đường Sơ Tỉnh đôi mắt đầy thần sắc hoài niệm. Thật ra từ nhiều năm trước chúng ta đã từng gặp ở Lăng Trụ Tinh. Chỉ là ngày đấy ngươi cùng với người của trương viện trưởng trong Lăng Trụ Tinh thủ thành, còn ta và sư tôn lại ở trong đại quân nước Nam Ma, tận mắt chứng kiến trận chiến Lăng Trụ Tinh. Sau đó bị sư tôn ra lệnh trở về, ta không thể tham dự trận chiến Lăng Trụ Tinh. Sư tôn ta chết trận ở Lăng Trụ Tinh. Cho nên hôm nay quân thiên sinh muốn báo thủ sao? Đường sơ tình nhắc miệng cười cười. Kiếm sư áo trắng ôn hòa nói, Báo thù hay không không quan trọng. Quan trọng là ta sinh ra ở Đại Mãng. Đây chính là số mệnh của ta. Đường sơ tình tất nhiên hiểu những lời này, nên ông ta không nói gì thêm nữa, chỉ làng lẽ đưa tay ra, cầm lấy một đòn gánh được dựng tựa vào góc tường. Cây đòn cánh này vốn là vật để dân quân vác dùng để gánh đồ trong thuyền từ sông lên bờ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu vực này. Đường sơ tình nắm chặt cây đòn cánh, hồn lực từ ngón tay giữa truyền ra ngoài, hồn lực ma sát với mặt ngoài cây đòn cánh, nhiệt độ cao lập tức khiến cây đòn cánh bốc cháy. Ông ta đưa đầu đòn cánh đang bốc cháy tới vết thương ở cánh tay cột của mình. Với cách làm như vậy, ông ta ít nhất có thể khiến vết thương của mình khép lại nhiều hơn. Lúc sử dụng hồn lực, máu cũng không chảy ra ngoài. Cần đạo niệm và kiếm sư áo trắng cũng không ngăn cản Đường Sơ Tình làm như vậy. Đợi đến lúc Đường Sơ Tình buông đạn cánh xuống, kiếm sư áo trắng mới nhìn ông ta, khẽ vứt cằm rồi xuất kiếm. Trong đêm mưa to chợt vang lên âm thanh kiếm kêu. Một thanh kiếm màu xanh nhạt bóng xuất hiện trước người của kiếm sư áo trắng, bay nhanh tới Đường Sơ Tình như là một tia chớp. Ngay nháy mắt thanh kiếm này xuất hiện trước người của kiếm sư áo trắng, tất cả giọt nước mưa ở giữa kiếm sư áo trắng và Đường Sơ Tình Đầu bị sức mạnh do thanh kiếm này phát ra hội tụ lại một chỗ, rồi cùng lúc vọt tới chỗ của đường sơ tình. Những hạt mưa nhỏ hình tròn này trong lúc bay nhanh cũng bị kéo dài thật là nhỏ, tựa như là một thanh tiểu kiếm trong suốt. Khi mong còn cách đường sơ tình khoảng vài thước, ngàn vạn thanh tiểu kiếm trong suốt này bỗng nhiên gặp phải một bức tường vô hình, toàn bộ bị trấn vỡ, hóa thành những hạt mưa rơi xuống đất. Ngay trước mặt của đường sơ tình xuất hiện một bức tường mờ ảo màu trắng. Thanh tiểu kiếm màu xanh mỏng của kiếm sư áo trắng xuyên qua bức tường mờ ảo màu trắng đó. Đôi ngươi của Đường Sơ Tỉnh hơi co lại. Thanh tiểu kiếm hiền phù trước mặt kêu vang một cái rồi bay ra ngoài. Tuy phát ra sau nhưng lại nhanh hơn thanh tiểu kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng. Keng một tiếng, một tiếng động lớn vang lên. Thanh tiểu kiếm của Đường Sơ Tỉnh chuẩn xác chém vào thân thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng. Đường Sơ Tỉnh khẽ chấn động. Cả người của kiếm sư áo trắng cũng chấn động. Trên mà đất dưới chân xuất hiện hai hối nhỏ. Kiếm sư áo trắng nhìn thấy vết thương đang hé mở ngay chỗ tay cột của đường sơ tình. Nhìn thấy những vết máu màu đỏ giữa chỗ cụt màu nám đen, nghe giọng thở dài. ỉ thiên kiếm thật là nhanh. Thanh kiếm của đường sơ tình tựa như là một thanh vôi kiếm. Nhưng nếu như là dùng để ngự kiếm, tất nhiên còn nhanh hơn cả phi kiếm rất nhiều. Trong một lần chiến đấu ở Lăng trụ Tinh... Chương viện trưởng đã từng nhìn thấy thanh kiếm này trong tay một người tu hành phân tần. Cảm nhận được sự lợi hại của nó, ông ta đã kinh ngạc nói lên. Không ngờ một thanh kiếm xấu như vậy lại vô cùng lợi hại. Châu bút tốt, vậy cứ gọi là ỉ thiên kiếm đi. Lúc đó không có ai trong năng trụ tinh hiểu được câu nói Châu bay tốt của ỷ thiên kiếm của chương viện trưởng là có ý gì. Nhưng nếu như là ông ta nói như vậy, mọi người lập tức gọi thanh kiếm này là ỉ thiên kiếm. Người tu hành vân thần có thanh kiếm này đầu tiên sớm chết ở trận Năng Trị Tinh. Sau đấy có một cường giả học viện Thanh Loan đi theo chương viện trưởng năm xưa, liền dùng thanh kiếm này để chấn thủ nguyên một góc tường thành phía bắc của Năng Trị Tinh, giết quân địch để nỗi máu chảy thành sông. Vị cường giả học viện Thanh Loan đó cuối cùng chết trận, nhưng mà thanh kiếm này lại được rất nhiều người tu hành vân thần và đại mãng năm xưa nhớ kỹ. Ngay từ lúc nhỏ, kiếm sư áo trắng bên quân đội đại mãng này đã nhớ kỹ thanh tiểu kiếm được chính chương viện trưởng gọi là ỷ thiên kiếm này. Trên thân kiếm màu xanh nhạt mỏng của kiếm sư áo trắng có một khe rãnh rất là sâu. Ngay lúc mà ông ta khẽ thở dài, khe rãnh rất là sâu này chợt biến lớn. Thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng lập tức được phân dài, hóa thành bảy thanh kiếm. Một thanh kiếm mỏng hóa thành bảy thanh kiếm mỏng hơn, xanh nhạt gần như là trong suốt. Thế gian này không có người nào có thể cùng lúc ngợi xử hai thanh phi kiếm, bởi vì trong một nháy mắt, một người không thể nào có hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Tinh thần của một người chỉ có thể tập trung vào một thanh phi kiếm, không thể cùng lúc cảm giác được phù văn trên hai thanh phi kiếm, thậm chí là cách không chuẩn xác chi hồn lực của mình vào trong hai thanh phi kiếm. Một khi tinh thần vậy chỉ đã dung hợp vào một thanh phi kiếm, nếu như là muốn dùng phi kiếm khác, nhất định phải buông thanh phi kiếm lúc trước ra. Cách dùng chân kiếm và giả kiếm của đường tàng để nhất kiếm sư hàn tư tử cũng là dựa trên nguyên lý này. Thế gian này cũng chỉ có hàn tư tử có thể trong thời gian ngắn như vậy. Bất ngờ quán chú hồn lực vào phi kiếm này sang phi kiếm khác, khiến cho đối thủ không kịp phòng bị. Chủ nhân kiếm trai đại mãng quân tiên sinh tất nhiên cũng không thể cùng lúc ngựa xử bài thanh phi kiếm. Nhưng bài thanh phi kiếm này của ông ta không phải là bài thanh phi kiếm, mà vẫn chỉ là một thanh phi kiếm. Mấy phù văn khắc trên thân kiếm cũng không phải là phù văn của thanh kiếm này. Chính bảy mảnh kiếm mỏng như băng này mới chính là bảy phù văn của thanh kiếm màu xanh nhạt mỏng. Hồn lực của kiếm sư áo trắng chuyển vào trong bảy mảnh kiếm thật là mỏng. Ý niệm chỉ là cùng đánh đến đường sơ tỉnh. Nhưng bảy mảnh kiếm đó lại ảnh hưởng lẫn nhau, bay múa tán loạn trên không trung. Tựa như có bảy người đồng thời ngự sửa kiếm tấn công đường sơ tỉnh, tạo thành một thanh phi kiếm và kiếm trận, không ảnh hưởng đến phi kiếm. Bảy mảnh kiếm này phi hành trên không trung theo một quỹ tích, tựa như là phù văn được khắc họa ngay trên không trung. Nhưng đối với người tu hành bảy mảnh kiếm vô cùng sắc bén này lại có lực sát thương ngang hàng nhau Chỉ cần bị một thanh kiếm đâm vào trong cơ thể Ất sẽ là vết thương chí mạng Đây là một thanh kiếm mạnh hơn thanh giả kiếm của Hàn Tư Tử đến trăm lần Nếu như là Nghe Hạc Niên hoặc là Hạ Bạch Hà Có thể tận mắt nhìn thấy một kiếm như vậy Nhất định sẽ rất là kinh hãi Đối mặt với một kiếm rõ ràng là đâm tới lồng ngực mình Nhưng 7 thanh kiếm lại theo các đường khác nhau tấn công tới thân thể mình Sắc mặt của đường sơ tình bỗng tái nhật hơn năm ngón tay trên cánh tay phải của hắn ta vung ra, thanh ỉ thiên kiếm mạnh mẽ xoay tròn quanh thân thể quán. lập tức có vô số tia lửa lóe lên rồi văng ra khắp nơi. thật là không biết trong nháy mắt đã giao chiến với bảy thanh kiếm đó bao nhiêu lần. tốc độ của ỉ thiên kiếm vượt xa các thanh phi kiếm bình thường. bây giờ phải đối mặt với cái chết, được ý chí chiến đấu mạnh mẽ ủng hộ, cảm giác của đường sơ tỉnh cũng vượt xa cực hạn thường ngày. thanh phi kiếm của ông ta xoay tròn quanh thân thể, hợp thành một bức tường bằng sắt ngăn cản các mảnh kiếm đang tấn công tới vị trí chí mạng trên cơ thể mình. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có thể ngăn cản các mảnh kiếm gây nên tổn thương lớn nhất cho mình, chứ không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ bảy mảnh kiếm cùng lúc tấn công được. Chỉ trong một tức ngắn ngủi, trên người ông ta đã có thêm rất nhiều lỗ thủng. Mặc dù các vết thương này rất là nông, không cắt sâu vào da thịt, nhưng trong tình huống ông ta mạnh mẽ sử dụng hồn lực của mình, máu tươi lại không ngừng từ những lỗ thủng này rỉ ra ngoài, biến ông ta thành một người máu. Kiếm sư áo trắng vẫn vô cùng bình tĩnh, Bảy mảnh kiếm đó vẫn phi hành trong đêm mưa tối, phát ra những tiếng vang không giống nhau, không ngừng va chạm với thanh phi kiếm của đường sơ tỉnh, tạo nên các âm thanh trói tai khiến ra đầu người nghe phải tê dại. Máu tươi trên người đường sơ tỉnh chảy nhiều hơn, từng giọt máu tươi, rơi xuống bị phi kiếm chấn vỡ, hòa tan với sương mù màu trắng xung quanh, tạo nên một khung cảnh dếm lệ, tơ như là những cây bồ công anh nở ra những đó hoa màu đỏ. Nhưng ngay vào lúc này có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng quát chói tai của quân nhân vần tràn lên. Mấy chục cây tên mạnh mẽ phóng tới chỗ kiếm sư áo trắng. Kiếm sư áo trắng không chuyển động. Bên cạnh ông ta còn có Thần Đồ Niệm. Tuy là một trong bảy thống lãnh tối cao của quân đội đại mãng, nhưng khi đứng bên cạnh kiếm sư áo trắng, Thần Đồ Niệm lại như là một cặn bèo. Khi mấy chục cây tên đó còn cách Thần Đồ Niệm khoảng 5-6 thước, tất cả đồng loạt bị bốc cháy. Thân tên và mũi tên nhanh chóng bị đốt thành tro bụi sau đấy bị khí tức kinh khủng trên người của thần đồ điện toát ra chấn bay ra ngoài. mười mấy quân nhân văn thần tìm đến trước tiên lập tức kinh hãi. bọn họ có thể không bằng đến sinh tử của mình mà xông tới chỗ của hai thánh sư quân địch, nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng rất có thể đường so tỉnh sẽ chết ngay lập tức. bọn họ có xông lên cũng không thể thay đổi kết quả đó. ngay vào lúc này bỗng nhiên có rất nhiều hoa bồ công anh màu trắng thật sự từ trên trời rơi xuống. Đó là những đóa hoa bồ công anh kim loại màu trắng bay trên không trung được gió thổi tới Những đóa hoa bồ công anh kim loại này rất là nhẹ Đối với phi kiếm bay nhanh trên không trung không gây trở ngại nào Nhưng chúng lại tự nhiên là vô số rợi dây phô hình Ngăn cản việc trồn hồn lực trong không trung Ánh sáng trên bảy mảnh kiếm của kiếm sư áo trắng lập tức ảm đạm Nhưng kiếm sư áo trắng lại biết đóa bồ công anh kim loại này Đại biểu cho người nào xuất hiện Nên ông ta chậm rãi đưa tay ra khiến cho bảy mảnh kiếm nhanh chóng hợp lại làm một, bay ngược về ông ta. Một người trung niên mặc bộ áo giáp mỏng màu xanh nhạt, lưng đeo một cái dương sắt, kích cỡ vừa với người mình, từ trong mười mấy quân nhân văn tần xuất hiện đi nhanh tới trước. Chiếc dương sắt trên lưng ông ta rất là kỳ lạ, xung quanh có nhiều lỗ thùng, mà dường như bên trong cũng có rất nhiều đồ vật, nhưng lại không có thứ nào rớt ra ngoài. Ngoại trừ cái dương sắt này, trên cánh tay ông ta đùi ông ta, Còn có rất nhiều ống dài và hộp vuông bằng kim loại Chính những thứ này đã khiến cho ông ta thật giống như là một người máy Ngoại hiệu của ông ta Chính là Kim Thiết Nhân Ông ta tên là Sở Dạ Đàm Chính là một trong những tượng sư Chế tạo hồn binh bậc nhất ở đế quốc Vân Tần Hơn nữa trong những bậc thầy Chế tạo hồn binh đó Ông ta chính là người biết chiến đấu nhất Sở Dạ Đàm vừa xuất hiện Thần nồ niệm bắt đầu đi tới trước Nhưng hắn ta lập tức phải dựng lại Bởi vì ngay vào lúc này, trên bầu trời tối đen, bỗng nhiên có một vệt sáng màu vàng xuất hiện. Hắn ngửa đầu, trên bộ thần bào núi luyện ngục hắn ta đang mặc, bóng xuất hiện nhiều hơn một ngọn lửa. Những ngọn lửa này sau bấy chậm rãi rơi xuống, bay khắp không trung. Không khí bị đốt nóng, tạo thành một cơn gió bay thẳng lên cao, cuốn đi vô số đóa hoa bổ công anh bằng kim loại mà Sở Dạ Đàm đã thả ra, đồng thời thổi ngược lên vệt sáng màu vàng trên không trung. Nét khẩn trương thoáng hiện trong mắt của sở dạ đàm, nhưng mà ông ta không dừng lại. Sở dạ đàm đi tới bên cạnh đường sơ tình, nhanh chóng lấy ra một chai thuốc và miếng băng gạc, giúp cho đường sơ tình băng bó vết thương trên người. Trong không trung đột nhiên xuất hiện những bông tuyết màu trắng. Bông tuyết màu trắng khiến cho không khí cực nóng trở lên lạnh như băng, khiến cho những đóa hoa bầu công anh bằng kim loại kia rơi xuống đất. Thần mộc phi hạt về trên không trung hạ xuống, đã bên cạnh sở dạ đàm và đường sơ tình. Thần Đồ Niệm nhìn Thần Mộc Phi Hạc và đáp xuống, nhìn người trên đó tươi cười. Từ lúc công thành đến nay, đây là nụ cười đầu tiên của hắn. Người trên Thần Mộc Phi hạt chính là Lý Ngũ, Khương Tứ y, Cao Á Nam và Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn Thần Đồ Niệm, Thần Đồ Niệm đang nhìn hắn mà tươi cười. Trong tình huống đại chiến thảm thiết vào đầy sinh ly từ biệt này, nụ cười của Thần Đồ Niệm hiện giờ thật là quỷ dị.